Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net May mắn mặc dù cô đụng đến bị hôn mê Nhưng sau khi kiểm tra tổng thể ở bệnh viện Giống như là kỳ tích Cô không có bất cứ chấn thương nào nghiêm trọng cả Chỉ là cần phải ở lại bệnh viện Để theo dõi ít ngày Làm cho anh mới hơi hơi an tâm Em vừa mới ngủ dậy mà Chô nhò miệng ma lâu bầu Đừng dĩ kỳ từng chút từng chút uống canh Ngay sau đó lại nhịn không được mà hỏi Mẹ em đâu rồi Hai ngày nay bác luôn ở bệnh viện sẽ lại chạy về nhà. Anh sợ bác không chịu nổi nên đã bà bác ở nhà nghỉ ngơi, ở đây có anh là đồ chơi." Dựu dàng cất tiếng trả lời, đệ tiểu khai ngồi ở mép giường kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không hiểu tại sao lại xúc động. Dù sắc mặt rất tái, tinh thần cũng không quá tốt, nhưng cô còn sống, còn hoạt động hô hấp, như vậy là đã đủ rồi. Mắt máu có thể bổ lại, tinh thần thể lực cũng có thể từ từ điều dưỡng, chỉ cần cô không như ngày hôm đó nằm im bất động trong lòng của anh thì anh đã đồ hài lòng rồi. Nhận thấy một cái chớp mắt anh cũng không có mà chỉ nhìn mình, Đương Dĩ Kỳ bỗng dưng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh. Em rất là khỏe, không có chuyện gì mà. Hay ngày nay phát hiện anh luôn nhìn mình, giống như chỉ cần một cái chớp mắt cô sẽ biến mất, làm cho cô một lần rồi lại một lần phải bảo đảm. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, Tề Tiêu Khải khàn khàn nhỏ giọng nói, "Đúng, em không có chuyện gì. Em đã nói cả đời sẽ không bỏ rơi anh." Cô không có nuốt lời thật sự là rất tốt. Cô thật sự đã dọa anh chết khiếp rồi có đúng hay không? Cảm nhận tế bàn tay anh đang run lên, thì trong lòng của Đường Dĩ Kỳ như là mềm ra, lặng lặng mặc cho anh nắm lấy tay mình, cho đến khi một lúc lâu sau, mà nhớ tới điều gì khi nhìn trên tivi báo báo chí, nhịn không được mà mở miệng hỏi. "Việc của Trầm Tăng Vân, có cần nói tới cô ta?" Nghe tới chuyện cô ta thiếu chút nữa làm động chết Dĩ Kỳ, Tề Tiêu Khải lập tức nổi giận. Trước đây cô ấy đối xử với anh như thế nào, ai cũng không quan tâm. Nhưng anh sẽ vinh viễn không thể tha thứ cho việc cô ta đã làm với em. Thật ra thì cô ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương. Nhờ tới tin tức trên TV nói rằng cô bị bạo hành gia đình, đừng dĩ kỳ cũng cảm thấy đồng cảm. Có lẽ vì hồn nhân không hạnh phúc mới muốn quay lại với mối tình cũ, cộng thêm trạng thái tinh thần không ổn định cho nên mới dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Biết cô thương cảm cô ta, tề thiệu khai có một chút đồng tình, Giọng căm hận buồn bực mà nói. Cho dù cô ta bị trong hành hạ thì cũng không nên có ý đồ làm tổn thương em. Lúc đó nếu không phải làm mạng cổ cô lớn, ai biết kết quả sẽ như thế nào, chỉ là nghĩ thôi anh đã cảm thấy sợ hãi rồi. Vậy anh nghĩ cô ấy còn tới tìm anh nữa hay không? Mặc dù cảm thông cho Trầm Tương Vân, nhưng mà cô cũng không muốn bị uy hiếp sinh mạng nữa. Say rượu lái xe đụng vào người bị thương, đây chính là phạm tội. Cộng thêm truyền thông không ngừng đưa tin, anh nghĩ cô ta sẽ không dám tới nữa đâu. Chỉ là nếu cô ta còn dám tới, anh sẽ tuyệt đối, sẽ không khách khí để cho cảnh sát xử lý. Cười lạnh một tiếng, tề thiệu khai, lại bổ sung thêm. Nhìn anh vắt hòa, quyết tâm đường dĩ kỳ nhẹ nhàng a lên một tiếng, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của anh, mang theo một ướt ý nghĩ ngọt ngào cùng tò mò hỏi thăm. Nghe nói sau khi em bị đụng xe bất tình, anh khóc có phải không? Đây là sau khi cô tỉnh lại, nghe được các y tá trong bệnh viện nói, còn bảo anh khóc như là quỳ gào thét, hại cô không dám tin vào tai mình. Chỉ thấy lời vừa nói ra thì gương mặt tân tú của Tê Tiệu Khải, trong nghe mắt sung huyết đỏ bừng, tự như lúng túng, lại vượt tư như là xấu hổ, thật lâu cũng không có đáp lại. Đó, mặt của anh đỏ chuột dạ xem như đò điều đó chính là sự thật rồi. Nghĩ đến anh vì mình trước mặt mọi người mà khóc, thì đường dĩ kỳ vô cùng cảm động, lại cảm thấy rất là ngọt ngào, Quả Trừng mặt hắn ra một lời hài lòng. Xem ra anh thật sự là rất yêu em đi. Đúng là nói nhảm. Quận Mạch Trừng mắt nhìn cô, gián tiếp thừa nhận mình quả thật là quá yêu cô, để Tiểu Khải Sa Vờ sẵn mà uy hiếp. Em đã đồng ý với anh, cả đời sẽ không bỏ rơi anh đấy nha. Nếu em dám can đảm không tuân thủ cam kết, anh vĩnh viễn, viễn sẽ không tha thứ cho em đâu. Được rồi được rồi, em biết mà. Lần đầu tiên trong đời bị người khác uy nghiếp ngọt ngào đến như vậy. Đừng rĩ kê kê rụt sợ như hoa, biết là tốt." Lệnh nhìn cô một cái, ngay sau đó dịu dàng kéo cô vào trong ngực, đề tiêu khải cười lặng lẽ. Đã như vậy bọn họ, cho dù ai cũng không bỏ rơi người kia, cùng nhau nắm tay nhau đi đến già đi. Một năm sau bên trong phòng khách của một khách sạn năm sao, một tiệc cưới đang chuẩn bị bắt đầu, bởi vì chú rể không có người thân, cộng thêm cô cũng không có nhiều mối quan hệ, cũng không có nhiều bạn bè, khi đưa thiệp mời tới uống rượu mừng, tất cả đều là bạn bè thân thích của cô sâu. Bên trong phòng nghỉ ngơi của cô sâu là đồng nghiệp tốt ở công ty của Đường Dĩ Kỳ, cô đã gửi thiệp mời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net